Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đứng dậy vươn vai đi vào nhà Rồi đến lượt cha cô bưng trậu nước ra Và cũng làm những động tác như cô Tôi phải quay mặt đi Làm như không trông thấy Bởi nếu bắt tôi phải nhìn cảnh đó lâu một chút Có thể tôi dám nổi sùng Chạy lại đấm vào cái mặt phì nộn của ông ta Tôi nghe những người đến trước kể rằng Hai bà vợ của ông Tân lúc đầu ở chung với ông Mười một người độc chiếm hẳn một góc nhà Tạo thành một giang sơn kỳ bí Mà ít ai muốn léo hành tới Sang tuần lễ thứ hai Hai bà vợ bắt đầu tấn công nhau Đua nhau chửi tục bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu Hai bà thù nhau Nhưng đều quyết bám trụ Không ai chịu rời ông Tân Ông nói nhỏ với giám đốc trại Để gã thu xếp một chỗ ở mới Cho mấy mẹ con bà vợ cả Ép bà này phải xa ông Giọt hàn xuống giãy cuối cùng, cách biệt như ngưu lang chức nữ. Ông bạn cũng cho tôi biết là gia đình ông Tân đến đây đã lâu lắm rồi và ông nhất quyết chờ để đi Mỹ, nhưng Mỹ lại nhất quyết không nhận ông vì ông đa thê. Đến đây, xin bạn đọc hãy tạm gác chuyện ông Trần Chí Tân để chuyển sang một khúc dễ mới. Bởi vì sau 15 ngày hóng mát dưới gốc cây, cả bọn chúng tôi được kêu tên chuyển vào nằm. Trong căn nhà nhỏ sát bếp Vốn là kho chứa than củi Vừa được ban điều hành Dọn dẹp và đóng cho một cái sạc gỗ dài Làm rừng tập thể Chạy từ đầu này tới đầu kia Hai mươi mét Chia đều cho năm mươi người Tính ra mỗi người được khoảng hai găng tay Để nằm ngủ Nhiều người than chật Nhưng tôi không quan tâm Mình có ăn đời ở kiếp tại mảnh đất cằn này đâu Vài tháng nương thân rồi qua Mỹ Ta ở nhà cao cửa rộng. Lúc nhân viên ban điều hành chỉ chỗ cho tôi, tôi thản nhiên quăng cái túi vải vào vị trí của mình rồi thơ thới thả bộ ra ngoài đi lang thang mãi cho đến khi trời tối hẳn mới trở về. Khi sắp leo lên giường, tôi giật mình nhận ra một điều kỳ thú là tôi được chỉ định nằm giữa hai người đàn bà. Cái khoảng trống hai gang tay lãnh thổ của tôi, bình thường tôi đã không thích chật. Bây giờ tôi lại có cảm tưởng hình như hơi rộng. Tôi rón rén leo lên, cả hai cô hai bên đều nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi, cặp mông nhô ra sâm lấn sang phạm vi của tôi. Tôi nhẹ nhàng trườn người nằm xuống, ngửa mặt lên trần, hai tay đặt nghiêm trang trên ngực. Vài con muỗi xông đến tranh nhau đốt, tôi không dám cua tay bừa bãi vì sợ quet vào lưng hoặc đụng phải mông hai cô bên cạnh. Tôi Ninh Tha nhắm mắt lại, cố hình dung ra xem những ai đang nằm chung với mình. Dĩ nhiên tôi đều biết mặt họ cả, vì đã hai tuần lễ gặp nhau dưới gốc cây, thường xuyên chào hỏi và có khi ăn chung với nhau nữa. Bên phải tôi, sát cửa sổ là mẹ con chị Trang. Mẹ 37 tuổi, con 18. Hai mẹ con như hai chị em, suốt ngày nói cười líu lo và gặp ai chào hỏi như quen thuộc. Con cao bằng mẹ, vóc dáng cũng giống nhau, cho nên cái người nằm bên cạnh quay lưng về phía tôi, tôi không biết là mẹ hay con. Căn phòng tối thui, có một ngọn đèn tròn treo lơ lửng ở giữa, nhưng vừa đứt bóng chưa kịp thay. Người nằm bên trái tôi thì chắc là cô Thủy, vì cô là người duy nhất đi biển một mình. Và lại, mái tóc dài của cô đặc biệt lắm có có thể nhầm với người khác. Lúc còn ở ngoài góc cây tôi thấy mặt cô lúc nào cũng nghiêm và buồn, như người lữ hành cô độc mang theo một nỗi u uẩn nào đó chưa giải quyết xong. Đã vài lần tôi gạ chuyện nhưng cô rất lạnh nhạt khiến tôi vừa chán vừa ngỡ. Dáng cô đẫy đà, bước đi nặng nề và mái tóc quá dài làm cho cô càng có vẻ lún xuống. Ngày ấy, quan niệm thẩm mỹ của tôi còn cổ điển lắm. Cho nên luôn luôn thích con gái Để tóc dài và thẳng tuột Những buổi chiều tà Tôi hay ngồi tựa gốc đa Lấm lét nhìn cô Thủy Ngồi sổn nấu cơm Ở sát hàng rào Và dù có vương chút Mùi mỡ hành Trong mái tóc Óng ả đó tôi vẫn thấy quý Chẳng ngờ giấc mộng Đêm nay trở thành sự thật Cô nằm ngay bên tôi Mái tóc xóa ra quét vào mặt tôi liên hồi. Kế bên cô Thủy là một nhà sư đang mặc tóc mà trong trại thường gọi là thầy Tùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net